Lúc bây giờ đến gần mới biết, nhà khách này cách Hạ Thành gần thế nào. Nhạc Phong nhìn nhà khách rồi lại nhìn Hạ Thành, hận đến ghiến răng. Một đám mang tội giết người, thế này thật là quá cản quấy, sớm buộn gì cũng gặp báo ứng. Tầng 1 là cửa hàng xăm mình, quầy đệ tầng ở tầng 2. Theo lời bà Diêu Lan nói, đám tầng thủ nghiệp đều ở trên đầu 3. Lúc lên tầng 2, thấy có một gạ đàn ông cởi trần tay đầy hình tăm, trên tay vắt hai cái khăn lồng. Cầm đưa quả dưa chuột cắn rồn rốt, vừa ăn vừa búng búng, nói với bác cái ở quầy lệ tân. Không biết, tôi chỉ giúp một tay thôi, có phải làm người bảo đảm đầu cửa chứ? Thiếu tiền phòng thì bạn đi vào gõ cửa đòi, không phải nể mặt tôi đâu. ba cái còn đang giải thích, không phải tôi trách chú đâu, nộp tiền phòng một đêm một đêm tiền cọc. Giờ đã là ngày thứ ba rồi, tiền cọc cũng chẳng đủ, hơn nữa lại không thấy người đâu. Tới cửa đòi tiền cũng không hài lắm, nhưng bọn tôi cũng đâu phải làm ăn to. Gã xăm hình thở ơ như không. Cứ gõ đi, thiêu nợ thì trả là chuyện đương nhiên, bạc ngại thì tôi đi cùng. Ở nhà khách, kiểu nợ tiền phòng này cũng chẳng có gì là lạ. Nhạc phong cũng không để ý lắm, đường biểu biểu đi thẳng lên tầng trên. Quy đường đường bó cối, kim đồng hồ nhìn nhìn, từng vòng từng vòng quay quay, nhìn đến lúc hoa cả mắt, bản thân cũng không biết. Suốt cuộc đã qua bảo lâu, chắc phải hơn một ngày. Nếu như vẫn bất tỉnh, liệu có ngủ mãi, ngủ mãi đến khi chết đói hay không? Cụ vườn tay chạm vào rắn của mình, quả nhiên trong dự liệu bàn tay xuyên qua tóc. Một chút cảm giác cũng không có, không nghe được bất cứ tiếng động gì. Căn phòng này như trở thành một góc chết bị quyền lãng Quy đường đường biên ban suy nghĩ, bây giờ mà có con chuột nào chạy qua thì tốt, cắn mình một phát, bị đau chắc là tỉnh lại được. Cái nhà cách này cũng sạch sẽ qua đi mất, sao đến một con chuột cũng không có. đang nghĩ như vậy, khi lưu trong phòng đột nhiên bất thường, cô nhìn về phía cửa tựa như cảnh quay chậm trong phim. Có từng đợt, từng đợt sóng khí từ cửa phòng lan vào trong. Từ luồng từng luồng như có người đang đập cửa, không khí chết chóc trong phòng cứ thế khuấy động. Áp lực từ bên ngoài nhanh chóng khiến cô không nói nền đợi Khi đến đến điểm cực hạn, một thứ cảm giác kỳ quái. Như nước đột nhiên bị đùn rồi lại vừa giống như bóng hơi nổ tung trong nháy mắt. Cô đột nhiên nghe thấy âm thanh toàn thân như bị đạp trong một cú, ngã nhào vào thân thể. Bây giờ cô vụt ngồi dậy, đầu tiên nhéo tay mình một phát. Tốt, rất là đau, có cảm giác. Tiếng động từ ngoài cửa lớn là đến dọa người. Như là chỉ một giây sẽ bị đánh sập cửa vậy. Sẽ lẫn trong đó là giọng một người phụ nữ trùng điên. Có trong phòng không? Có trong phòng không? Đầu, đầu có thấy đi ra ngoài, có ở trong không? Quý đường đường nhanh chóng xuống giường mở cửa. Lúc mở cửa, người phụ nữ kia vẫn duy trì động tác, ra sức phát cửa, duy tượng lào đảo ngã nhào vào trong. tay cổ mở cửa, cố gắng giữ vẻ khách khí, nhưng sự bất mãn vẫn rộ ra trọ ràng. Không phải ở trong phòng sao, sao mãi khỏi mà không mở cửa? Quý đường đường chỉ thấy bà ta cảm kích, ngại quá, tôi đang ngủ. Anh chàng xăm hình kia lại nói đỡ cho cô. Ô, sao mặt của cô vàng vọt thế này? Bị bệnh à? Nếu khách đã ngạ bệnh thì có thể trầm trước được. sắc mặt bác gái dịu đi. Giờ sổ đăng ký ý bảo cô nộp tiền. Quy đường đường nhanh chóng lấy tiền đưa cho bà ta. Bà ta kê quyền sổ lên tường viện biển lai like cho cô. Vừa viết vừa hỏi. Có ở tiếp không? Quy đường đường trả lời nhanh chóng. Tôi không ở nữa. Cô nói vừa nói vừa thu dọn đồ đạc. Cũng may Đồ đặc của cô cũng ít, nhặt nhạnh xong nhét hết vào trong vàn Viết xong biển Lai cô cũng dọn xong, đeo kính rầm lên mắt, kéo vàn lì đi ra. ba gài kia bỗng thấy buồn cười, hỏi anh chàng kia, cô ta đeo kính rầm làm gì? Nửa đêm đến nơi rồi, còn sợ bị nắng à? Cô ta là minh tinh chắc. Quy đường đường thoáng thoáng nghe thấy, cũng không để ý đến bọn họ. Lục gần đi đến cầu thang lầu ba, có tiếng bước chân lộp cộp như có người đang đi xuống. Quy đường đường hoảng hốt vội vàng kéo rương quay lại. Biết rõ, đeo kính vào rồi, có mà nhận ra được. Vẫn không tự chủ được, đẩy gọng kính lên, như là sợ một giây tiếp theo. cách kính giật trượt xuống khỏi vũi. đang đi xuống, lại chính là Nhạc Phong. Không chỉ có Nhạc Phong, còn cả miêu miêu và một người đàn ông đứng tuổi. Miu Miu quàng tay người đàn ông kia. Khỏi phải nói, cũng biết là người nhà họ tận. Hai người họ như đằng tiễn Nhạc Phong. Quy đường đường nghe tệ ông ta nói chuyện với Nhạc Phong rất khách khí. Lần này đã làm phiền cậu rồi. Cũng làm phiền bạn của cậu quá. Cảm ơn nha. Quy đường đường như bị đóng đinh tại chỗ. Một bực yên lặng. Bây giờ, đừng quay đầu lại. Đừng quay đầu lại. Đừng quay đầu lại. Cũng mày ba người đi thẳng xuống đầu. Nếu không có tình huống gì đặc biệt, thì sẽ không quay đầu nhìn vào hành lang nhỏ hẹp như vậy. Mặt thấy bọn họ đã rẽ xuống cầu thang rồi. Đằng sau, cả xăm hình kia lại đuổi tới giọng rất to. Này cô gái, giờ tôi mới nhớ. Không phải, cô không có chứng minh thư sao, đi chỗ nào ở chứ? Chuyện không mang chứng minh này, người ngoài nghe thoảng qua tay là xong. Chỉ có thân thể nhạc phong, đột nhiên cứng đở, trái tìm nhé mắt đập loạn xạ. Anh đứng trước cầu thang, quanh người cáo từ tầng thủ nghiệp. Được rồi, không phải tiền nữa đâu, lạt nữa phải vòng lên mệt lắm, đừng ở đây được rồi. Trong lúc nói chuyện, quay mắt đi vô tình liếc qua hành lang, có một cô gái tóc thẳng, mặc váy đang nói chuyện với gã xăm hình khi nãy. Hình như có chút tức giận, gã xăm hình gãi gãi đầu, hơi hậm hực, không đuổi theo nữa. Quy đường đường căm tức gã xăm hình kia chết đi được. Nhưng anh ta vừa lớn tiếng như vậy, khẳng định là dây chú ý. Giờ không thể biểu độ quá thất lễ. Cô không nhanh không chậm, kéo vali đi về phía hộ. Xách vali bước từng bước xuống cầu thang. Tận thủ nghiệp không quá chú ý đến cô, nhưng người nhường đường cho cô, con mài nói chuyện với nhạc phong. Vậy cũng được, tôi không tiễn nữa, cậu đi đường cẩn thận, mấy ngày tới bọn tôi phải ở đây, sành rỗi thì qua đây chơi. Nhạc phong vô cùng lịch sử, mỉm cười, nghe ông ta nói, thích quý đường đường sách vali, nghiêng người đi qua vất vả. Lúc dường đường cho cô, đột nhiên hỏi, tiểu thư có cần giúp một tay không? Quý đường đường còn đang nhập vai, bị anh hỏi như vậy, suýt nữa tìm bắn ra ngoài, sửng rốt mất hai giây, đột nhiên bật trong một câu, no, thank you. Nhạc phong thủ thầm, đậu, đường đường đúng là có khả năng ngôn ngữ xuất thần, sao nhiều gà, sơ con cả nầu thành kiều cơ đấy. Anh nhận lại, nói vài câu cuối với tần thủ nghiệp, miêu miêu hình như rất buồn cười thật, nói với tần thủ nghiệp, nói tiếng Anh cơ đấy, là người Đài Loan hay là Đông Nam Á, hay là Nhật Bản. Tần thủ nghiệp cười hà hả người Nhật Bản nói tiếng Anh mà nghe được à, chắc là Đông Nam Á thôi. Tần thủ nghiệp cuối cùng cũng đưa miêu miêu lên tận. Nhạc Phong gần như là ba bước gộp làm hai, nhảy xuống cầu thang. Một hơi chạy ra giữa đường nhìn. Quy đường đường đã gần đi đến góc rẽ cuối cùng. Nhạc Phong không dám gọi tên cô, kêu to. Ê! Quy đường đường quay đầu lại nhìn anh ta một cái, sách và đi lên và chạy. Nhạc Phong phát điên, nhụ thầm, anh còn không đuổi nổi em sao? Quy đường đường chạy được một đoạn mới quay đầu lại nhìn. Nhạc Phong tận đuổi tới nơi, cô ngừng kêu khổ trong đầu. Bây giờ lại có phải sách và đi. Đường đá cầu thành vốn đã không bằng phẳng, không chạy nhanh nổi. Và thì dọc lên dọc xuống, như là kéo theo cái máy kéo vậy, thì dù hối hận cao khỏi phải nói. Đến gần một cái hẻm nhỏ, không biết là dây thần kinh nào của cô bị chập, vứt luôn cái và chạy một mình. nhạc phong từ xa đã nhìn thấy, không kìm được mà bật cười, cười đến sóc cả hồng, chạy không nổi. Ôm bụng bước đồng đỉnh qua chỗ cái và của cô. Quyên người dắt cái và lên, một tay dắt và lì một tay trống không không buồn đuổi nữa. Quả nhiên không lâu sau, Quy Đường Đường lại tự mình mỏ về. Cô có thể không quay trở lại sao? Ngoài từ vút quỷ bỏ ở trong túi ra, thì độ linh, tiền, tất cả đồ đặc lình tình đều vứt trong cái và lì ấy. Quy Đường Đường ảo não muốn chết, nhận định lần đầu bị lừa đá rồi mới vứt cái và lì đấy. Sao lại phải sợ Nhạc Phong như vậy chứ? Cô cũng đâu có nợ tiền anh ấy. Nhạc Phong cười tiết cả mắt nhìn cô tiến lại gần, bỗng nhiên vun ra một câu Xuyết nửa khiến cổ tức chết. Chạy đi, lưu tường, có giỏi thì chạy đi. Chú thích, lưu tường chính là vận động viên buồn chạy được huy trường vàng Olympic 2014 của Trung Quốc. Quy đường đường từng trừng anh một cái, lại nhớ ra, đang đeo kính, anh không thấy được mới hậm hực bỏ kính ra. Nhà phong tiếp tục chọc tức cô. Đường đường, em làm anh cảm động quá đi mất. Anh đã ngộ ra em rồi, em không trong quá trình tiến hóa. Lần trước, em đeo mặt nạng. Lần này em còn biết cải trang, lần sau chắc là em định phẫu thuật trình hình hả? Em đúng là một con người có năng lực, học hỏi, phì thường. Quy đường đường bất hứng, cô chạy lại giật lấy cái vali, trả vali cho em. nhà phong không chịu đưa, của em mà Anh nhặt được thì là của người ấy, anh còn chưa hỏi tội em đấy. Ăn mặc loe loet như còn công thế này, không ổn một chút nào có đúng không? Quy đường đường hừ một tiếng, có gì mà không ổn, em độc thân, đang tìm bạn đời. Ăn mặc đẹp một chút thì có gì sai Hai người như hai con gà trọi trừng mắt nhìn nhau Không ai nhượng ai Cuối cùng không biết ai làm hỏa trước Đột nhiên lại vui vẻ êm thấm trở lại Quy đường đường hỏi anh Sao anh lại ở đây hả Nhạc phong không đáp Sắc mặt em sao kém quá vậy Ngã bệnh rồi sao Vừa nhắc tới Quy đường đường rõ ràng ỉu xìu hơn hẳn Ở tầng trên là người nhà họ tần nả Nhạc phong gật đầu Cả một ổ bao hết tầng 3 phải có 16, 17 tên. Quy Đường Đường a lên một tiếng, chẳng trách em thấy khó chịu như vậy, một đám họ tần như thế tụ lại vào một chỗ làm ô nhiễm hết cả không khí. Cô muốn hỏi về Miêu Miêu lại cảm thấy bầu không khí mãi mới thoải mái lại được, đột nhiên không muốn bị những câu hỏi như vậy phá hủy. Được một lúc, Nhạc Phong lại hỏi cô, "Em đã ăn cơm chưa?" Quy Đường Đường suy nghĩ một lúc, chắc phải bốn năm bữa rồi chưa ăn. Nhạc Phong lập tức trợn tròn mắt, em muốn chết à? Em là heo à? Không, nói em là heo là xỉ nhục mấy con heo. Em mà không ăn cơm thì không có tư cách để làm heo, em hiểu không? Quý đường đường không nói cầu nào, bị Nhạc phòng mắng, cô lại thấy vui. Trên đời này, chắc hẳn còn người thứ hai, mắng cô vì cô không ăn cơm nữa đâu. Nhạc Phong đổi sang tay trái sách vali, tay phải ôm thẳng lấy eo của cô. quy đường đường nhìn bàn tay anh đặt lên thắt lưng của mình, nhắc nhở anh. Này, thế này không ổn đâu nha. Chia tay rồi nha. Nhạc Phong véo mạnh vào eo cùng một cái. Ai chia tay với em? Nhà trai còn chưa đồng ý. Màu thành ngay mấy cái đổ cầu hòa giận bướm trên người này đi. Ăn cái gì đây? Nói xong lại cảnh cáo cô. Anh cho em biết. Đường đường, mặc kệ bây giờ có bao nhiêu chuyện phiền lòng. Tân xác cũng thế, chia tay cũng thế. Ăn xong rồi nói tiếp. Ông đây mấy bữa rồi chưa được ăn thoải mái một ven. Lại phá cơm thèm ăn của anh. Anh sẽ sắp em ra nướng. Một câu nói chợt nhắc nhở đường đường. Lẫn trước ở Cổ Thành, không phải anh bời em ăn đồ sướng tướng sao? Đến quán đó đi, ôm lại chuyện cũ. Nhà phong gần đầu, như vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. Anh ôm quý đường đường đi về phía trước, cái vali đằng sau kêu lạch cạch lạch cạch. Đằng đi lại cười trộ lên, quý đường đường ngửa đầu nhìn anh. Cười cái gì hả? Lần trước đi ăn đồ nướng còn có cả thần côn, em có nhớ không? Nhớ chứ, sao thế? Anh sợ anh ta quấy giày bảo chủ quán nướng qua phần của anh ta rồi bê lên. Kết quả ăn xong, lão bị tiều chảy luôn. Quy đường đường ô một tiếng, đi đường một đoạn mới cười xấu xa. Nhạc phong, lần này để em nướng cho anh nha. Nhạc phong cúi đầu nhìn cô vô cùng cảm động cười với cô một cái. Cười cười, tự kẹ răng giật ra một câu. No, thank you. Thần con bây giờ đang ngủ trong sơn động, bởi vì chuyến đi này vô cùng là gian khổ. Tâm can bảo bối của anh ta, một đống bao tải bút ký đều đã gửi trong nhà ông cụ kia, chỉ mang theo chăn và nửa cái báo bánh bản thẩu. Đục gồ thì lót ít cỏ khu trơm ra bên dưới, cối đầu là hai viên đá lót một con dao. Lội dao quay trang ngoài, thân dao tại bằng phẳng, lót rất thoải mái. Con dao này được chuẩn bị sau khi nghe quý đường đường nói, dùng để phòng khi gặp cương thi. Vào núi cũng chừng bởi ngối. Bây giờ đừng cương thi đến, đến đường đường thường thi. Cũng không thấy một con. Các dụng của yếu của con dao này chủ yếu là để mọ gọt gốc xanh trên cỏ bánh. Chắc chắn là thấy cũng kỳ lạ. Trời vẫn còn đang lạnh. Sao bản thầu lại mọc mốc xanh được nghỉ Tôi hôm nay vốn đang ngủ ngon vô cùng. Đột nhiên hát xỉ hai cái điền. Thế là tỉnh. Tự dưng lại tỉnh lại. Chỗ này tất có bí ẩn đây. Thần quân vươn tay cuốn chăn. Tay còn đang dơ ra. Làm bộ, làm tịch bấm bấm nửa ngày. Sau đó cho ra kết luận nhất định là con đứa nói xấu mình. Trên vách động có hai điểm sáng màu đỏ, nhập nháy nhấp nháy như đang đồng ý với lời anh ta nói. Thần côn kết luận xong, trở mình tiếp tục ngủ. Ngủ một hồi, bỗng nhiên phản ứng kịp, toàn thân nổi lên một tầng giả cả. Hai cái đốm đỏ đỏ kia chớp chớp như hai con mắt vậy. Đó là thứ đồ chơi gì chứ? Mào ca bây giờ đang mơ mơ màng màng ngủ, thì bị tiếng có cửa làm chọc bừng tình ca người. mơ hồ nghe thấy được tiếng của nhạc phong. Anh ta với di động qua nhìn, đã quá 12 giờ đêm, trong lòng bực bội vô cùng. Ông đây sáng sớm mai, còn phải dậy sớm để bắt xe đấy, gõ cái gì mà có Lúc mở cửa, anh ta quyết tâm cốc đầu nhạc phòng một cái. Tay vừa dơ lên, đã vội vàng thả xuống. Quý đường đường đang đứng trước mặt, cười tít mắt, còn lệ phép cuối người chào anh ta. Anh Mao ca. Nhạc phong đứng đằng sau quý đường đường, dường dường đắc ý. Mao ca nhìn anh rồi lại nhìn quý đường đường. Quý đường đường rồi lại quay ra nhìn anh ta, nhìn anh ta qua nhìn qua nhìn lại, hai ba lượt xong, đột nhiên tôm lấy cánh tay của quý đường đường, kiên quyết kéo cô vào trong, sau đó đóng cửa một cách dứt khoát. Nhạc Phong muốn vào cũng không kịp, nếu không phải đùi lại nhanh, chắc đã bị cửa làm cho dập sống mũi rồi. Nhạc Phong nhất thời còn chưa phản ứng lại được, nhìn cánh cửa đóng chặt mà sững người, bên trong đã vọng đến tiếng của Mao ca, đường đường đừng có đối tốt với thằng nhóc này. Nó xấu xả lắm. Nhạc Phong tức giận đập cửa rầm rầm. Lão màu tử kia, anh có ý gì hả? Anh mở cửa ra nhanh. Màu cả hùng tận quát anh ta qua cánh cửa. Vắn đi luyện yêu gà một bình đi. Quý đường đường đứng một bên cười đến đau cả ruột. Nhạc Phong gõ một hồi liền không thấy động tĩnh gì nữa. Chẳng biết có phải là đang đi tìm thang để mà trèo qua cửa sổ không? Màu cả bây giờ mới quay đầu lại nhìn Quý đường đường. Nhìn một lúc rồi gật đầu. Còn gái em mà Nên ăn diện thì phải ăn diện chứ, cứ như thế này có phải là đẹp không? quy đường đường được Mao ca khen có chút ngưỡng ngụng. Nhạc phong còn bảo trông em lè lẹt như con công đây này. Mao ca tức giận, đó đang gành tĩ với em đấy, mặc kệ nó đi. Quý đường đường bây giờ cảm thấy Mao ca nói chuyện thật là buồn cười, ngập ngừng nhìn ra cửa, không mở cửa cho nhạc phong thật sao? Mao ca không trả lời, bảo cô ngồi xuống, ngồi xong lại không nói câu nào, chỉ nhìn chăm chăm cô. Quy Đường Đường lúc đầu còn cười, cười mãi cũng cảm thấy không thoải mái, được một lúc thì bất chấp nói. Màu Cà, anh đừng nhìn chằm chằm em thế nữa, em đổi ra gà hết cả người rồi đến này Màu Cà ử một tiếng, Đường Đường còn không chịu nói thật sao? Quy Đường Đường khó hiểu, nói thật chuyện gì cơ à? Màu Cà trưởng cô, suốt cuộc em đang làm cái gì hả? Một cô gái trẻ như em mà chưa từng thấy về nhà cũng không nghe em nhắc đến người thân gì cả chạy lung tung khắp trời nàm đất Bắc. Lần nào gặp cũng dính phải chuyện khó nhằn, khiến cho người ta thấp tha thấp thỏm. Em nghĩ anh là thằng ngốc sao? Nhạc Phong nó giúp đỡ em, chăm sóc em như vậy. nhất định là nó đã biết chuyện của em. Em có trưởng nghĩa không hả? Chuyện kể được với Nhạc Phong mà lại không kể cho anh. Không tin anh mau ca của em vẫn còn nhân phẩm hay sao? Thì ra là vì chuyện này. Ngâm lại, màu ca cũng đã kìm nén lắm rồi. Mấy lần xảy ra chuyện lớn, anh ấy đều tham gia hoặc chứng kiến Trăng đã sớm cảm thấy cô kỳ lạ. Đến lúc này mới hỏi ra, có thể nói là tương đối nhẫn nhịn. Quy đường đường suy nghĩ một lúc, Mào Cà, chuyện này khó nói lắm. Mào Cà lại trừng cùng một cái, sao mà khó nói chứ? Em yên tâm đi, anh có năng lực để tiêu hóa, cho dù em nói em là Batman, anh cũng không thấy lạ đâu. Quy đường đường chỉ biết cười, nụ cười thắt dần, giọng nói rất chân thành. Mào Cà, không phải chuyện tốt đẹp gì đâu, không biết Trái nãy sẽ tốt hơn đấy Tóm là anh cứ tin em, không phải người xấu là được. Em đảm bảo, sau này nếu như chuyện của em được giải quyết xong, không còn nhiều phiền vực như thế này nữa, em nhất định sẽ kể cho anh nghe từ đầu đến cuối. Mau ca nhìn xoáy vào mắt của quý đường đường xong, dường như muốn thăm dò xem là thực hay là giả. Quý đường đường cũng không né tránh, thật thản nhiên. Nhìn mà khiến mau ca cảm thấy thật tội lỗi, cảm giác như mình đang khiến người khác khó chịu. Vậy thôi đi. Ai mà chẳng có bí mật, sau này nói thì sao này nói. Quy đường đường thở hát ra, lại nhớ đến nhạc phong đang định nói ra ngoài xem một chút. Bên ngoài hành lang đã vọng đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng chìa khóa, còn có cả tiếng của nhạc phong. Phong này, phòng này này, ngại quá, mở cửa giúp tôi. Hóa ra là gọi nhân viên đến mở cửa, quy đường đường cười trộm. Cửa vừa mở ra, nhạc phong đã sồng vào, mau cao hừ quả lỗ bụi một tiếng, đến nhảnh thê con chưa kịp đầm chọc cậu phát nào đâu. Nhạc phòng lại cáu, em thì có chuyện gì để anh đầm chọc chứ? Ngoài miệng thì hỏi vậy, trong lòng lại thấy lo lắng, biết anh ta muốn ám chỉ chuyện của Miu Miêu Mau ca dù độc mồm, nhưng đến thời điểm quan trọng, cũng sẽ không hạ bệ anh em, trưng mắt mấy cái rồi bỏ qua. Nhưng có điều, bị hai người bọn họ ẩm ý như vậy, mau ca cũng hết buồn ngủ, hoặc áo ngồi dậy, nói chuyện phiếm, mới đầu quý đường đường còn có thể chiêm vào mấy câu, sau đó bọn họ Toàn nói về chuyện làm ăn, cô cũng ỉm luôn, có điều lúc nghe thấy Nhạc Phong sở hữu hải quán bà thì cô có chút kinh ngạc, chật nhận ra mình mới chỉ biết rất ít về Nhạc Phong thôi. Cho đến một lúc sau, Mau Ca còn nói đến chuyện muốn rời tổ, đóng cửa quan trọ ở Ca Nại, thuê nhà ở Cổ Thành, nói đến giá đất ở đây, hướng phát triển tương lai, lượng khách có thể làm thêm những thứ khác ngoài kinh doanh khách sạn được không? Quy đường đường liền thực sự không hiểu gì, cộng thêm cô đang rất buồn ngủ. Cho dù mặt ngoài thì là đã, đã ngủ hai ngày liền, nhưng trong hai ngày đó, gánh nặng tinh thần quá lớn, cho nên chẳng được bao lâu đã nghiêng đầu ghé vào ngực Nhạc Phong, tiếp đi mất. Lúc sắp ngủ, còn nghe thấy hai người bàn chuyện đầu tư gì đó. Nhạc Phong kéo chăn qua đắp cho cô, tay ngủ lên, tay phủ lên mắt của cô, chắn thì anh đèn. Quy đường đường mơ mơ màng màng nghĩ, con người Nhạc Phong có những lúc đích thực rất tỉ mỉ. Lúc tỉnh lại là bị mau ca đánh thức, Móc cắt đầu tóc như tổ quả, vờ lúng cuống tay chân vừa mắng nhạc phong, thằng thối tha đều tại nói chuyện với Mạnh nên anh mới ngủ buột. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên cao, quy đường đứng bơ hộ, nhớ đến chuyện Mau ca muốn bắt xe sớm, chắc là hai người hôm qua mải nói chuyện nên hôm nay ngủ quên. Nhìn lại mình, áo khoác và giày chắc là nhạc phong cởi giúp, chiếm lấy cái giường duy nhất trong nhà, đắp chăn ngủ yên ổn. Nhạc phong quay quay chìa khóa xe, đứng một bên, buồn cái gì em lái xe đưa anh đến bến xe Chẳng nhẽ không nhanh hơn anh đi xe buýt à Không lỡ đâu Nói xong lại nhìn quý đường đường Đường đường em cứ ngủ đi Anh đi đi về về nhiều nhất mất một tiếng thôi Quý đường đường ừ một tiếng Kéo chăn trùm lên mặt Vậy em không tiện anh đâu Mau ca ạ Mau ca nhủ thầm Bây giờ bắt xe là quan trọng nhất Ai còn quan tâm cổ tiện anh đây Cũng không mọc thêm được miếng thịt nào Nói thì nói như vậy Lúc nhà phong đánh bánh xe đi Quý Đường Đường lại chạy đến tiễn, cô đúng là đợi, chỉ xoa xếp quần cái chăn mỏng của nhà khách rồi chạy xuống. Sáng sớm còn hơi lạnh, cô núp trong cửa nhìn Nhạc Phong và Mau Ca lên xe, vừa nhìn vừa vẫy tay về phía hành người. Nhạc Phong đã khởi động xe, đi chưa được 2 mét đã dừng lại, hạ cửa kính xe xuống, ngoắc ngoắc Quý Đường Đường. Quý Đường Đường chậm rãi chạy tới, Nhạc Phong vươn tay vụt vuốt tóc của cô hỏi: "Vợ à, ăn gì để anh mua?" Quý Đường Đường: "Ăn gì cũng được." Nhạc phòng gật đầu, đương nhiên anh là người có tiền mà. Quý đường đường gật đầu một cái, một con bào ngư hai đầu. Hay là mua hai cái bánh bao nhé, em ăn chay hay là mặn? Thôi, ăn chay đi, sang trà đã ăn thịt, nhiều chất béo lắm. Một bát canh gà ác hầm ba ba, thêm bát cháo đi, cháo gạo kê, cho em thêm hai viên táo đỏ nữa, bổ dạ dày. Xà xì cá hồi, so đũa cũng được, lại thêm ít rửa muối nữa nhỉ. Giữ muối ăn với cháu mới ngon. Mau ca nghe như nghe sách trời vậy. Dù thầm cái bọn đang yêu, quả nhìn đều có bệnh. Đây mà là cuộc đối thoại của người bình thường sao? Hoàn toàn là của đám bệnh nhân tâm thần nghiệp trọng, vừa treo tương từ nhà thương điên ra. Vậy mà có thể một câu đáp một câu, trần trù như vậy. Quả là sự phối hợp hoàn hảo, quá phỉ thường. Anh ta nhàm chán nhìn ra phía người, góc tường đằng trước, hình như có bóng người thoáng qua. Nhìn kỹ lại, chỉ có một bức tường gạch, Nào thấy ai? Màu Cà rụi rụi mắt, qua nhìn tôi qua ngủ không đủ giấc, nhìn mà cũng nhìn lầm. Bên này nhạc phong vẫn đang dặn gió quý đường đường. Vậy em về ngủ đi, đừng có đi lung tung, chờ anh trở về. Tôi qua đã nói trước rồi đấy, chờ anh về ta sẽ cùng nhau đi. đưa nào đổi ý, đưa đấy là chó. Ngoài miệng thì nói như vậy, trong mắt lại đong đầy ý cười. Ngọt đến mức màu cà thấy chua hết cả dạ dày. Nhụ thâm, cái đám tỏ vẻ yêu đường đều không phải bọn tốt đẹp gì cả. Không bận tâm đến cảm thụ của người khác xem gì cả. Anh ta hắng giọng một cái. Anh bảo này Phong tử Thế này không ổn lắm thì phải. Chú mày đang tiện anh cơ mà. Chú mày lưu luyến chia tay đường đường làm cái gì. Quay về lại xến xẩm tiếp có được không? Nhà Phong vẫn không nỡ. Dù sao, em cũng xuống rồi. Đường đường hay là lên xe cùng đi. Quy đường đường công đồng ý. Em mệt lắm, muốn đi ngủ. Cô lại quẹt quẹt, đấm chăn, đi cuốn về. Nhạc phong chờ đến khi cô đi khuất bóng mới khởi động lại xe. Màu càng nghĩ mái không thông. Anh vào này phong tử Chúng ta dù gì cũng là người, đã lăn qua bụi hoa mấy vòng rồi. Chú có thể đừng biểu hiện như mấy thằng trai trai mới yêu lần đầu như thế này được không hả? Nhạc phong lườm anh ta một cái. Anh thì biết cái gì? Tần thủ nghiệp đã dạy từ sớm. Ông ta ngồi trên sân tượng phà trả. Hôm nay khi trời không tính là đẹp, các cô thành được bao phủ bởi một tầng xương. Hạ thành đối diện, không khí trầm lặng, giống như một căn nhà, lâu ngày không có người ở. Tần thủ nghiệp nhìn sợi trà ở trong túi dần dần nở ra, bây giờ cảm giác những sợi trà kia giống như những lò lắng đang ẩn đốt trong đầu của mình, vốn bị đẻ nén không rõ ràng, giờ đang từ từ lộn ra. Diệp Liên Thành đã chết được vài ngày, dưới sự tác động của tần gia, trên mạng, trên báo, đập chí là tạp chí ngay cả một vài đài truyền hình địa phương nhỏ, tin tức này cũng đã được phổ biến. Theo lý thuyết, chỉ cần tịnh hạ không phải đang ở chốn khỉ họ có gáy, không người nào đó, thì đối với một người quan tâm của cô ta đối với Diệp Điền Thành, nhất định cô ta sẽ nghe được chút tin tức cũng đã sớm xuất hiện. Tình huống hiện tại có chút không bình thường. Tối qua diều đàn gọi điện tới, cho ràng rất bất mãn. Họp giao lưu anh em ở tỉnh Thị gì mà lâu như vậy? Vừa mới đầu năm, mấy ông đã đi biệt hai chuyến rồi. Ở đâu đây hả? Năm ngoái, cộng lại cũng không chăm chỉ như vậy. Cũng mày bà ấy không nghĩ nhiều. Nếu gọi điện đến chỗ làm, sẽ biết ngay là ông ta xin nghỉ. Hơn nữa, đã vượt quá số ngày rồi. Có điều cũng không sao. Chỉ cần lần này có thể thành công bắt được con gái nhà họ tỉnh, cái gọi là công việc cũng chỉ bằng một phát rắm. Có hay không cũng không sao Sau lưng vọng đến tiếng bước chân là tân thủ thành. Tối qua ông ta uống quá chén, đã đi ngủ tự sớm. Giờ trong cả mắt đầy còn tơ máu. Ông ta bước tới ngồi xuống phía đối diện, thuận tay cầm lấy chén trà của tần thủ nghiệp uống vài hớp. Tôi quảng ngủ sớm, hôm nay mới nghe miều miều tới. Nó đi đâu rồi, sao không thấy? Sớm ra, đã đi tìm Nhạc Phong rồi. Nhạc Phong ư, tần thủ thành sửng rốt một chút mới nhớ ra, Nhạc Phong là ai? Cậu ta cũng tới sao? Lần trước không phải cậu ta vẫn còn ở đôn hoàng sao? Đã đến cổ thành rồi à? Đi theo miều miều à? Không phải anh không để ý cho hai đứa nó hay sao? Tân Thủ Nghiệp có chút phiền loại. Giờ thì còn tâm trí đâu mà lo chuyện đó nữa. Miu Miu đi tìm nhạc phong cũng tốt. Nếu ở lại đây thật, nhận đầu thế chúng ta hành sự. Tôi cũng chẳng biết giải thích với con bé thế nào. Tân Thủ Thanh ư một tiếng gần đầu nhìn Tân Thủ Nghiệp. Trong giọng nói đột nhiên lộ ra vài phần trầm biếm. Anh cả à, đi sai nước cờ rồi đúng không? Cái gì mà giết Diệp Liên Thành để oán khí cậu ta va vào chuông? Tôi đã sớm nói rồi. Nếu oan khí của con chó con mèo cũng có thể khiến cho chuông nhà họ Thịnh vang lên, thì chắc chắn con gái nhà họ Thịnh sẽ bận đến chết mất. Giờ thì sao chứ? Diệp Liên Thành chết rồi, tiêu hạ vẫn chưa thấy đâu. Cậu ta đã chết vô ích, sao phải thế? Dù sao cũng là một mạng người, tạo nghiệp chướng quá đấy. Tân Thủ Nghiệp lạnh lùng nhìn Tân Thủ Thành một cái. Ai bảo chú là trận để oán khí của Diệp Liên Thành chạm vào chuông? Tân Thủ Thành suýt đứa phùn gụm trà trong miệng ra. Anh chứ ai? Tân Thủ Nghiệp cười thầm hiểm, chú hài à, tôi nói gì chú cũng tin sao. Tân Thủ Thành sừng rốt một chút, tay đột nhiên run rảy, trả trong chén từ từ phóng lên cao. Ông ta nhìn Tân Thủ Nghiệp cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vô ích, dưỡng dứt càng khoảng loạn, thân thể càng không nghe sai khiến. Tân Thủ Nghiệp vươn tay ra, giữ chặt bàn tay đang run rảy của ông ta, quỷ dị cười một tiếng, cầm chén trả lên, hạt được trả xuống đất, sợ trả bám đầy miệng chén, lại một lần nữa cầm bình trả rót đầy bột chén. Nói đi tôi sai cờ. Nói, lòng chú đắc ý lắm hả? Hoán khí của Diệp Điền Thành sao lại không có thể va vào, vào chuông? Chú cho đó là công lao của mình chú, phải không? Chú tưởng, tôi không biết trước khi cậu ta chết, chú đã nói gì với cậu ta à? Kể từ khi lão thái gia quyết định giết Thạch Hạ, biểu hiện của chú càng ngày càng kỳ quái. Dĩ nhiên tôi không nói chú sẽ ruồng bỏ tần ra, nhưng là một kẻ mang hai dòng. Cũng là không giống như một cỗ băm hẹn giờ vậy. Chú cho là tôi sẽ giao trò một người không đáng tin cậy, làm những chuyện thực sự quan trọng, mấu chốt hay sao? Chú lầm trận, quay giáo thì làm sao? Chẳng phải tôi đây kiếm củi ba năm tiêu một giờ sao? Sắc mặt của Tần Thủ Thành lúc xanh lúc trắng, ông ta nuốt được miếng. Nói vậy, Diệp Liên Thành không nhất định phải chết đúng không? Tần Thủ nghiệm cười cười, cậu ta phải chết, Diệp Liên Thành là bồi câu, cậu ta không chết, con cá thỉnh hạn này sẽ không ngòi đến khỏi mọc nước. Có điều cậu ta không phải chết thảm như vậy, bởi vì từ đầu tới cuối, tôi căn bản không trông chờ gì và việc oán khí của cậu ta có thể khiến chuồng rùng. Tôi đã nói với chú, lần này tôi muốn đảm bảo không chút sợ hở. Đối phó với tỉnh hạ, Diễm Đến Thành vẫn chưa đủ phần lượng. Tôi thực sự có thể chết trụ nó, tôi còn chưa đem ra. Tôi đợi ở đây, không phải đặt để đại chiến với nó một trận. Tôi chỉ cần nó lộ diện, chỉ cần nó tới thôi, tất cả sẽ hoàn hảo. Cả người tân thủ thành run bẩn bật Ông ta hỏi, trong cái hộp kia, Rốt cuộc là có thứ gì? Tần thủ nghiệp không trả lời. Ông ta bước đến trước, giá chân, bây giờ mở ống kính. Vô cùng là thích chí, hạ thập ống kính, nhìn xuống đường phố bên dưới. Ngoài dự liệu, ông ta nhìn thấy Miêu Miêu đang cúi đầu, vịn vào tường bước đi. Đột nhiên cô ta ngẩn đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy vành mắt đỏ quạch của cô ta. Tân thủ nghiệp thầm than trong lòng, bao nhiêu chuyện đều nắm trong lòng bàn tay, cố tình hạnh phúc của Miêu Miêu ông ta đã không thể điều khiển được. Sau khi, lại một lần nữa vang lên giọng nói gần như cuồng dạng của Tân Thủ Thành. Trong hộp rốt cuộc có chứa thứ gì? Tân Thủ Nghiệp suy nghĩ một chút, hy vọng có thể tìm ra một cách nói chuẩn xác nhất. Tạm thời, chú hãy nghĩ là trong đó có chứa một con sói đi, một con sói có thể cắn chết được nó. Tân Thủ Thành cắn răng, vậy anh còn nhớ chờ gì nữa? Chết sớm, siêu sinh sớm, sao anh còn chứa là hạ thủ làm gì? Tần thủ nghiệp cười nhạt, tôi đã nói rồi, tôi phải có được tin tức chính xác, phải biết nó đang ở cổ thành cái đá. Nếu ở xa quá, nó sẽ bị tiếng tru của sói dọa cho chạy mất, vậy chẳng phải là đánh rắn tổng cỏ hay sao, chỉ có xác định nó đang ở đây rồi, trong phạm vi tấn công, tôi mới có thể tùng đòn sát thủ này ra. Một sự im lặng chết chóc bao phủ, cả hai đều không nói gì, do nhẹ nhàng thổi qua, khuấy đảo không khí mỏng manh mà tạnh lão sáng sớm, cũng không biết qua bao lâu. Trên cầu thang vọng đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Mìu miu đi lên. Cô ta vốn định về phòng, lại nhìn thấy tần thủ nghiệp và tần thủ Thành ở trên sân thượng. Chân chơ, một chút rồi, hai tay bỏ vào trong túi áo, chậm rạch bước tới. Gần tới nơi gọi một câu chú hài trước. Cả một bụng căm tức của tần thủ Thành đều trút hết lên gửi cô ta. Vườn tay đẩy mạnh cô ta một cái rồi nhấc chân bỏ đi. Mìu miu bất ngờ không kịp đề phòng, bị xô va vào song sắt trên sân thượng. Thật lừng đào nói. Tân thủ nghiệp giận dữ, cầm ấm trà, ném về phía tài phần tân thủ thành. Đáng tiếc, ông ta đi quá nhanh, không đập trúng, một tiếng choang giòn vang, mạnh xứ và nước trà bắn tung phé đầy đất. Miêu miêu như không nhìn thấy, đỡ mắt, lừng lừng mà bây giờ đỡ tắt lưng đứng thẳng dậy. Nhìn tân thủ nghiệp không đói tiếng nào, khóe mắt rừng rừng nước mắt, run rảy, giống như chỉ một giây tiếp theo sẽ rời xuống. Tân thủ nghiệp đau lòng trong nháy mắt, giống như là quay lại hồi miêu miêu còn nhỏ. Mỗi lần, cộng đầu nơi nước mắt là giống như là quét của ông ta một miếng thịt trên tim. Ông ta bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên vai miêu Miu. Miu Miu bờ hồ ngầng đầu nhìn ông ta, bông bật lên một tiếng cha, nước mắt tràn mi. Tân thủ nghiệp ôm lấy miêu miêu vào lòng, cười và hỏi, Không phải con tìm nhạc phong sao? Nó bắt nạt con đúng không? Miu Miu ngẹ ngào nói, cha ơi, con cảm thấy nhạc phong hình như không còn thích con nữa. Tân thủ nghiệp à lên một tiếng. Mặc dù chẳng còn lòng dạ lo mấy chuyện yêu đương trẻ con này, nhưng vẫn khiền nhận đáp lời cô ta. Nó nói với con như vậy sao? Con nhìn thấy, nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh một cô gái khác. Tân Thủ Nghiệp có chút tức giận, dù nghiêm khắc mà nói là Miu Miu chia tay với Nhạc Phong trước. Nhưng nghe thấy Nhạc Phong đã ở bên người khác như thế này, vẫn khiến cho ông ta cảm thấy không thể tha thứ, giống như Nhạc Phong phản bội trước vậy. Ông ta nén cơn tức giận trong lòng, an ủi Miêu miêu Giờ con đã hiểu chưa? Cha mẹ lúc trước không đồng ý cho con ở bên nó. Đâu phải là không có nguyên nhân. Loại người ăn lộn ngoài xã hội như nó, bối cảnh đâu là đơn giản, lại càng công trung thủy. Giờ mới chia tay, con được mấy ngày đã ở bên người khác rồi đấy. Lời nói của tần thủ nghiệp chợt nhắc nhở Miêu miêu Cô ta hoảng hốt như lại, giang phẻ của cô gái lúc nãy. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Miu Miu bây giờ có nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi. Chuyện này cũng không thể trách cô ta.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 Nhạc Phong không phải người như vậy. Tân Thủ Nghiệp sừng sốt một chút. Ông ta vốn chỉ bốn thuận đường nói về tiểu trịnh một chút để cho cô ta cắt đứt ý niệm với Nhạc Phong quan tâm nhiều hơn đến quan hệ với tiểu trịnh. Lại nhìn thấy miêu miêu phản ứng như vậy. Ông ta điền hiểu nhất thời khó mà thay đổi được con gái của mình. Chỉ biết thở dài một tiếng rồi im lặng. Đổi là con gái nhà người khác kết hôn rồi có hồ đồ như vậy. Tân Thủ Nghiệp thực sự sẽ mắng một câu không tuân thủ nữ tắc, không có giả giáo. đừng đến lượt con của mình, ngoại trừ đau lòng thở dài ra, cũng chẳng thể làm được gì. Ông ta cảm thấy, miều miều vẫn còn là cô bé ngu ngơ, cần người yêu thương, cần người bảo vệ như trước kia. Nóng đầu lên là muốn kết hôn, giờ đại tùy hướng đòi đi hôn, đều do tính tình mà ra thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Huống trì, so với miều miều, giờ ông ta có chuyện đáng để quan tâm hơn. Ánh mắt của Tần Thủ Nghiệp lần thứ hai rời về phía ngôi nhà nhỏ, chìm trong màn sương yên lặng. Lục Nhạc Phong trở lại, quy đường đường đã rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề, đang cầm một miếng vải ướt lau cái chuông của cô, kêu là hơi bẩn. Nhạc Phong kẹp cái bàn nhỏ ở bên cạnh cô, đem hết cháo rồi bánh bao bày ra, ăn đi cái đã để anh lau cho. Nói thật cái chuông cũ nát này vốn đã xỉn màu, lau hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Nhạc Phong vừa lau vừa hậm hực, còn lúc tầm tư của con gái cũng thật có hiểu, sạch sẽ để làm cái khỉ gì cỡ chứ. Suy nghĩ một chút lại hỏi cô, em muốn đến Hạ Thành thật à, có ổn không đây? Đừng để Diệp Liên Thành nhập vào người. Quy đường đường vừa bốc dương bối vừa nói, Hạ Thành sao có thể nhập vào em được, anh ấy đứng về phía của em cơ mà. Nhạc Phong vực mình, giờ không phải đã thành ma rồi sao? Ma quỷ sao biết đạo lý? Chị nhạn tử khi còn sống cũng rất hiểu lý lẽ đấy thôi. Mất rồi, không phải cũng muốn đẩy em vào chỗ chết sao? Quy đường đường có chút mất hứng, à thành không như thế. Nhạc phong thật không tả nổi, mùi vị trong lòng lúc này. Biết nhắc đến đề tài này, nhất định sẽ càng thẳng. Hơn nữa, Diệp Liên Thành đã mất rồi, bản thân nhắc đến người đã khuất, đã không thích hợp nữa. Cũng có vẻ quá hẹp hỏi, đành phải im lặng, cắm đầu lo thanh la. Lầu một lúc lại nhớ đến điều gì? Có nắm chắc không? Lần này thân côn không ở đây. nhợ đầu em lại xảy ra chuyện gì? Chắc anh phải phát cái gương trong nhà Diệp Liên Thành về nhà đợi từng ngày mất. quy đường đường cúi đầu hút cháo, miệng lùng bụng. Thạch ra tín chẳng phải đã dạy em làm thế nào rồi sao? Anh ta nói, hai nơi dễ gọi hồn người đã khuất nhất chính là nơi xảy ra án mạng và nhà của họ. À Thành chết ở đâu em không biết, nhưng Hạ Thành thì kiểu gì em cũng phải tới. Nhạc Phong vứt cái chuồng xuống, tiện tay cầm một cái bánh bào lên ăn, vừa ăn vừa nói cô. Con người em thật là mâu thuẫn, bốn năm trước thì không tránh không gặp anh ta. Khó khẳng lắm mới mặt đôi mặt một lần ở cổ thành, lại còn liều mạng phủ nhận bản thân là tiểu hạ. Giờ người ta đã mất rồi, em vừa khóc vừa kêu gào muốn gặp một lần, sao không gặp sớm hơn đi? Nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Anh thấy quý đường đường quý gặm mặt, có nước mắt rơi vào trong bát cháo, nhưng không hề hé răng. Nhạc phong lặng đi, anh lặng lẽ nhài miếng bánh bao còn lại. Trước kia, từng nghe qua câu nhai như nhài sáp, vẫn cảm thấy là do mấy ông nhà văn đang cường điệu hóa. Giờ thực sự ngộ ra, quả thực nhài sáp không có mùi vị gì hết. Anh không thể chen vào nổi giữa Quý Đường Đường và Diệp Điền Thành. Người ta luôn nói phải buông tha cho quá khứ, quên đi quá khứ. Kỳ thực bản thân không thể buông xuống được. Con người của hiện tại là nhờ có quá khứ mới có thể trưởng thành. Cho dù quá khứ, có vui vẻ hay đau khổ, đều là từng mảnh dấu vết phô hình, in dấu, đẽo tạc, tạo nên con người của bạn bây giờ. Quá xóa bỏ quá khứ, cũng chính là xóa bỏ hiện tại. Nhạc Phong vươn tay xóa đầu Quý Đường Đường. Đừng suy nghĩ nữa, tôi này anh sẽ đến Hạ Thành với em, giúp em chỉ đỏ. Quý Đường Đường ngậm nước mắt gật đầu. Nhạc Phong không kìm được, anh vẫn phải nói, có chút mạo hiểm, Tần ra ở ngay đối diện đấy, hay là đợi thêm vài ngày nữa.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 Vậy là bạn gái bây giờ của anh, lợi dụng anh xong rồi chạy trốn. Chạy xong cũng không quan tâm đến anh sống chết thế nào. Anh, anh còn phải chờ bạn gái cũ liêu mình cứu giúp nữa đúng không hả? Đâu anh bị lừa đá hay sao mà lại chọn em nhỉ? Sao anh không chọn người đối tốt với anh là bạn gái người ta? Em cũng phải có trách nhiệm một chút đi chứ, có ai như em không hả? Chỉ là nói đùa thôi mà, sắc mặt nhạc phòng đã coi khó lắm rồi. Quý đường đường hơi hối hận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 Chuyện của A Thành, em biết hết cả rồi phải không? Em có thể đến tiễn cậu ấy, anh rất là vui, bọn anh đều rất vui. Không khí lại trở nên báng băng, băng. mân tử hoa và quý đường đường căn bản cũng không có giao tỉnh gì. Cho dù có lúc cũng gặp mặt một hai lần, nhưng đều là anh ăn ở của anh, tôi ăn ở của tôi, hầu như không giao tiếp gì. Hơn nữa, khi đo mấy anh em ở ký túc xá, hình như cũng không thích tịnh hại cho lắm Tuy rằng trước mặt Diệp Điên Thành vẫn khen ai ra, Bạn gái cậu vừa sinh lại vừa học giỏi, đến thì lúc thì cấp 4, cấp 6, nhớ giúp một tay vân vân. Nhưng sau lưng thì đều nghĩ, sinh thì sinh, nhưng quá yếu đuối, lại có hơi khác người, còn bắt Diệp Liên Thành tỏ tình với ba lần mới đồng ý. Ông đây mới không thèm rước một cô bạn gái như quan âm Bồ Tát như vậy về đề thơ. Có ấn tượng đầu tiên như vậy nên càng công nhắc đến chuyện tìm hiểu về cô. Thế cho nên giờ vừa với thấy mặt lại không tìm ra đề tài gì để nói. Cái đó, chuyện trong nhà của em, Nhạc Phong cũng đã kể cho anh. Phải, phải, phải cẩn thận. Anh không phải thân nhân. Di thể của A Thành, anh không thể hỏi tới được. Cũng không biết làm sao. Anh dẫn em đi xem phòng cậu ấy vậy. Mân Tử Hoa dẫn cô vào phòng xong, cũng rất biết điều đi xuống lậu. Trong phòng rất tối, cửa sổ gì đó đều đã được Nhạc Phong dặn đi dặn lại là phải đóng lại cả. Trong phòng vẫn dưỡng quyền hiện trạng trước lúc Diệp Liên Thành đi mất. Trên bản sách, thậm chí vẫn còn mấy tờ giấy viết qua hướng dẫn đến cửu trại, đến đâu, gọi xe gì, điểm mua vé máy bay, phương thức tiền lạc khách sạn vân vân. Điều này khiến cho quý đường đường vô cùng khó chịu. Tôi qua khi ăn cơm với Nhạc Phong, Nhạc Phong đã kể cho cô vài chuyện, chính cô cũng cảm nhận được tình cảm dự diên thành và cô bé tên Đỉnh Như kia không còn mong manh như trước kia nữa. Sau khi ổn định ở cổ thành, ngoại trứ lúc đến Hải thành ra, Diệp Điên Thành chưa từng rời khỏi đây, giờ lại ước hẹn Đỉnh Như ra ngoài du ngoạn.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 Nếu như chiếc xe đó chạy sớm nửa tiếng thì tốt biết bao, nếu như anh không vô tình liếc mắt qua cửa sổ thì tốt biết bao, nếu như anh không xuống xe thì tốt biết bao. Trong khoảnh khắc, anh đứng dậy, mọi con số rồng, mọi con đường đều sống, đều đã bị chặt đứt, lại một lần nữa anh tự đẩy mình vào cái vòng tròn luồn quẩn chút xảo đó, đâm bởi đèn thịnh hạ lại một lần nữa bao qua. Chỉ khác lần này là muốn lấy mạng của anh. Quy đường đường ngắn nước mắt lôi lổ linh đến Và chỉ đỏ ra, cô nghĩ cả cuộc đời của Diệp Liên Thành thực sự đã bị hủy hoại trong tay của mình. lục tập đến nhạc phong mở cửa bước vào. Anh nhận ra tâm trạng của Quy Đường Đường đang cực kỳ khó chịu, nên cũng không nói nhiều. Chỉ giúp cô buộc Chỉ Đỏ quanh cổ tay. Lúc buộc Chỉ, Quy Đường Đường ngơ ngẩn nhìn lộ linh, bỗng nhiên nói Thật là lạ, ở gần như vậy mà một chút oán khí của anh ấy cũng không có sao, không hề đụng vào chua. Nhạc phong nói, đợi lạt nữa gặp anh ta. Em hãy tự hỏi đi. Tất cả đã chuẩn bị xong, máu tươi vẽ lên trên mặt kính ra một vòng tròn hoàn hảo. Anh đến nhảy nhót, tay đặt lên trên mặt gương. Quý đường đường nói với Nhạc Phong hay là anh không phải ở lại đâu, trong phòng không có gió, đến sẽ không tắt. Anh tính thời gian, đến lúc đó rồi quay lại cũng được. Nhạc Phong trầm mặc một chút, gật đầu rồi nói, được rồi, hai người cứ tâm sự thoải mái. Anh ít nhiều cũng đoán được tâm tư của Quý đường đường,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 Chậm ra đặt lòng bàn tay lên giữa mặt gương cảm giác lành lạnh Từ thủy tinh chậm rái Ngấm vào lòng bàn tay của cô Nhạc Phong xuống dưới đầu Cùng bẫn tử hoa uống rượu nói chuyện phím Mẫn tử hoa cũng kỳ lạ Vừa nãy cô quý đường đường thì chẳng nói câu nào Giờ lại quay ra hỏi Nhạc Phong Không biết tiểu hạ mấy năm qua sống thế nào Thật sự cứ trốn đông trốn tây Như trong phim đây à Đáng thường thật đấy Cứ trốn tránh mãi đâu phải là cách hay Tôi nghĩ cần phải báo cảnh sát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 Nhạc phong đẩy anh ta vào trong phòng. Biến đi, tôi đây đang đảm chính sự. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy đã hỏng việc ngay. Già đầu cũng tề dần, cái ống kính to đùng ở trên cao kia, vốn đang hướng về bên trên. Không biết từ lúc nào đã hạ xuống, miệng ông kính nhắm thẳng về phía họ, tựa như một nòng pháo. Trong đầu nhạc phong nhất thời nhảy ra một suy nghĩ. Thế này mà bảo là chụp ảnh à, có mà đem làm kính viễn vọng thì có. đang nghĩ ngợi, tân thủ nghiệp lót đầu ra từ sau ống kính. Từ sa vậy tài về nhạc phòng, nhạc phòng rộng ngập, chỉ biết cứng đờ giơ tay vậy lại. Trong cái nhạc phong phất tay, tân tổng giám buồn cười, ông ta chỉnh giá đỡ, chuyển sang chế độ điều chỉnh bằng tay, trình độ phơi sáng chụp một bức ảnh đêm, cảm thấy cũng khá hài lòng. Ông ta quốc đầu nhìn đồng hồ, cũng đã khuya lắm rồi. Trên tầng thượng có hơi lạnh, ông ta vào nhà, định khoác thêm áo, lúc định ngàng qua phòng của Miêu Miêu, cửa lại đang khép. Tân tổng giám do dự một chút, cuối cùng vẫn đẩy cửa tiến vào. Biểu Biểu đang ngồi cạnh ban, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cậm tối không động đến một hạt nào cả. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.